các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong trụ sở công an kia, 40 lạng vàng năm là cả một gia tài vĩ đại. Bao nhiêu năm đi ngang căn nhà cũ của ông Hải Kim, ít khi tuần chú ý. Nhưng từ ngày biết số vàng còn nằm trong đó, hễ có dịp đạp xích lô đi qua, tuần đều chừng chừng ngó vào soi mói. Chàng tìm cách leo lên nóc nhà kế bên, Để nhìn xuống cái sân sau có cây trứng cá Mà ông Hải Kim đã mô tả Chàng thấy cây trứng cá vẫn còn đó Dưới gốc là cái chuồng gà Và chiếc lu sành chứa nước mưa Ba bốn tháng trôi qua Ông Hải Kim càng lo âu Mối lo cũ là vàng đã biến mất Vẫn còn trong đầu Thì lại thêm mối lo mới là Nhỡ rủi thằng cháu lấy được Nhưng không trả Có đêm, ông giật mình, ngồi bật dậy vì một ý tưởng khủng khiếp thoáng đến với ông Biết đâu chừng mấy tháng nay, Tuần đã âm mưu cùng thằng Kiều nào đó, lấy hết số vàng chia nhau mất rồi Sáng sớm, ông chờ Tuần vừa bước chân khỏi giường, đã hỏi ngay Thế nào cháu, có tính được kế gì không? Tuần khổ sở đáp Chưa chú ạ Rồi Tuần kiếm cách ra trụ sở công an xin giấy May quá gặp ngày Kiểu trực ban Tuần bạo dạng ghé tai Kiểu nói Cho tới ra sau nhà đi tiểu tí nhé Kiểu lưỡng lự rồi đáp Ừ, ừ đi đi Trang đi ra sân sau, hồi hộp nhìn cây trứng cá trồng sát bức tường gạch cũ kỹ đã nứt nè. Phía trên có chằng kẽm gai và ngọn cây lấp ló vươn lên khỏi hàng rào. Gã công an hậu cần đang vắt sau, nhìn Tuần ngạc nhiên, "Mò đi đâu thế này?" Tuần cười ngượng ngịu, <cười> "Xin anh cho nữa đi giải nhờ một tí." Ạ. Gã công an cũng quen Tuần nên không gay gắt lắm. Chỉ nhẹ nhàng bảo Nhà đái ở trong bếp ấy Ra chi đây Tuần xin lỗi rồi quay vào Câu chuyện chỉ có thế Nhưng Tuần kể cũng kể lệ thật chi tiết cho ông chú nghe Ông Hải Kim coi đó như một bước tiến đầu tiên Rất đáng khích lệ Ông bàn với Tuần Hay là liều lĩnh leo bức tường phía sau Nửa đêm lèn vào Bới gốc cây lên Tuần suy nghĩ và thấy kế hoạch đó táo bạo quá Cả đời chàng chưa đi ăn trộm bao giờ Huống chi lại ăn trộm nhà công an Nó bắn cho thì bỏ mẹ Hôm sau Tuần rủ Kiều đi ăn phở Và là một vòng ăn chơi tận chợ lớn Kiều vốn là đứa công an hồ hóa Nên đi ngay lập tức Tuần hỏi thăm vu vơ đời sống trong trụ sở Thói quen ăn ngủ và giải trí của cửu Cùng các đồng nghiệp gian ác khác Khiến cửu ngạc nhiên Vì quen Tuần đã mấy năm Hôm nay sao tự nhiên Tuần lại có vẻ thân tình như vậy Nhưng gã mê hưởng thụ Nên chuyện cảnh giác tạm gạt qua một bên Tuần về Báo cáo ngay cho ông chú biết Ông Hải Kim lại vui thêm một lần nữa Mặc dầu cả hai bước tiến của Tuần Đột nhập vào phía sau làm bộ đi tiểu Và tốn mớ bạc bao thằng Kiều ăn chơi Thực sự ra không giúp ích gì cho việc đào vàng Nửa năm nữa lại trôi qua Ông Hải Kim già hẳn đi Ông tuyệt vọng lắm rồi Có lẽ đành chết già trong con hẻm nhỏ này mà thôi Biết đời nào nhìn lại được gói vàng quý giá ấy Tuần cũng khắc hoài không kém Chú cháu nhìn nhau Thở dài thường thượt Cho đến một hôm Tuần đạp xe ngang Tình cờ thấy chiếc ba gác Đang đổ gạch cát xi măng Xuống trước cửa trụ sở ban công an Để cửu và một thằng khác khuôn vào Tuần thắng xe lại Dừng lại hỏi Xây nhà đấy à anh cửu ngẩng lên Đưa tay lau mồ hôi Chữa lại cái tường phía sau bị lỡ tần lại tò mò hỏi thêm. Sụp thương à? Kiều đáp: "Ừ, lỡ đến nửa năm." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net